Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 13, Lôi Bảo Kinh Hỉ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tải truyện aod.izz hồi san 00 giờ 10 phút 52. Chương 13, Lôi Bảo Kinh Hỉ. Cầu Hoàn Chân Nhân muốn trốn. Bình thường rất khó ngăn trở. Trừ phi có chân quân xuất hiện. Bất quá lần này bốn cái cầu hoàn chân nhân thiệt thòi lớn. Bởi vì có nhiều như vậy cẩu hoàn chân nhân ra tay. Bốn người kia chỉ kịp thả ra bản thân ấm. Trong nháy mắt liền bị mọi người đánh bay. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra thùy ấm quảng cáo kiểm tra. Bọn đánh này tuy rằng không có hủy diệt bọn họ ấm, nhưng cũng đem bốn người đánh cho thổ huyết. Ấm tồn thất lớn. Bốn người như điên trốn ra phía ngoài đi. Đùa giỡn Mười mấy cái cửa hoàn chân nhân ra tay Thoáng trần chờ Tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này Lôi bảo lão nhân cùng hai người khác Tất cả đều choáng váng Ba người ngừng tay Nghi hoạt nhìn này quần ra tay đánh nhau người Lôi tinh phong quát to một tiếng A ra Lôi bảo lão nhân như bị sét đánh Hắn nhìn chầm chầm lôi tinh phong theo bản năng A phong Phong, lôi tinh phong trên mặt liền nở hoa Hắn cực kỳ hương phấn Rốt cuộc tìm được lôi bảo lão nhân Đời này hắn liền lo lắng hai người Một A ra một tiểu muội Đời này người thân Tiểu muội là hắn mang thứ A ra là từ nhỏ đang giáo dục tu luyện Đều là cảm tình cực sâu người thân Lôi bảo lão nhân bay đến Hắn có chút không thể tin được con mắt của chính mình Bởi vì lôi tinh phong dĩ nhiên cũng là cỡ hoàn chân nhân Giống như chính mình tu Vi Lấy ánh mắt của hắn Đương nhiên nhìn ra lôi tinh phong nên thăng cấp không đến bao lâu Không giống hắn đã đạt đến cỡ hoàn đỉnh cao Có thể như vậy hắn cũng cảm thấy khó có thể tin Tách ra cũng không hơn 10 năm trước Lôi tinh phong dĩ nhiên có thể tu luyện tới trình độ như thế này Là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lôi tinh phong tiến lên một phát bắt được lôi bảo lão nhân cánh tay Hắn nói A ra a a ra hắn đã kích động không biết nói cái gì Lôi bảo lão nhân theo thói quen sờ sờ lôi tinh phong đầu Nói A phong Chẳng trách không tìm được ngươi dĩ nhiên chạy đến ở ngoài thế giới đến. Há <cười> hạ! Trong lòng hắn không nói ra được vui mừng cùng cao hứng. Tìm lôi tinh phong huyên mỗi hai người. Hắn tiêu hao hết tâm lực. Trong lúc vẫn cùng ta nặng xây dưa không ngớt. Chỉ là thế giới lớn như vậy. Gặp gỡ thực sự quá khó. Đặc biệt là hắn chỉ là một cô hồn giá dược. Căn bản cũng không có người nào giúp Càng là không tìm được lôi tinh phong huyên muội Lôi tinh phong a ra Một lời khó nói hết a Ta hiện tại đã bái vào bí môn Vì lẽ đó mới có cơ hội đi tới ở ngoài thế giới Lôi bảo lão nhân hiểu được so với lúc trước lôi tinh phong có thể nhiều hơn nhiều Hắn kinh hỉ Ngươi Ngươi bái vào bí môn Ha ha, là con cháu đích tôn sao? Lôi Tinh Phong cười, đó là đương nhiên. Lôi Bảo lão nhân cười to, hắn nói: "Thật thật không hổ là ta tôn tử." Treo ở Lôi Bảo bên người lão nhân ông lão cười. "Lão Lôi a, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi tiểu tôn tử bái vào bí môn." Lôi Bảo lão nhân vội vàng: "A Phong, đây là An gia gia." Lôi tinh phong nói An ra ra được Ta là lôi tinh phong An đại bảo cười Con ngoan con ngoan Kim đại á chờ người nhìn trợn tròn mắt Một mình ngươi bảy hoàn chân nhân Dĩ nhiên đối với một cỡ hoàn chân nhân nói con ngoan Nghe làm sao đều cảm thấy khó chịu Này cũng khó trách An đại bảo hiện tại là bảy hoàn chân nhân Cũng nhìn không ra lôi tinh phong đẳng cấp Đây Lôi bảo lại Đây là người cầm song bà nội Lôi tinh phong cũng không có cách nào Lôi bảo lão bơ Năm lít nhân tại trước mặt Vì lẽ đó bằng hướng của hắn Lôi tinh phong tự nhiên ải gấp ba Hắn nói Cầm song bà nội khỏi Tâm bà nội Cái gì bà nội Trên mặt hắn liền lộ ra nghi hoạt biểu hiện Cầm song phản ứng cực nhanh Cười Đừng Gọi sư tỷ của ta được Ta nhưng không dám nhận nai nai của ngươi cha chà Bí môn dòng chính đệ tử Thân phận này có thể cao điểm Kỳ thực nàng cũng là bí môn con cháu Đích Tôn Chỉ là nàng bí môn thực sự quá nhỏ Thậm chí ngay cả bí tàng không gian đều không có Liện thầy trò ba người Còn có chừng 10 cái chân nhân Lôi tinh phong lập tức đã biết Người này cùng bà nội không có quan hệ gì Chỉ là bởi vì cùng A ra là bằng hữu Vì lẽ đó mình mới ải tam bối Một trận dối xen cũng không có đi truy sát cái kia bốn cái cửa hoàn chân nhân Một lần nữa trở lại thanh thủy đảo Mọi người tới đến nhà gấu ngồi xuống Lôi tinh phong lúc này mới cho lôi bảo lão nhân giới thiệu sư huyên của chính mình sư tỉ Từ đại sư huyên vũ khấu Đến hai sư huyên tân triệu nôn Còn có tam sư tỉ Thích mai vân Lôi tinh phong một vừa giới thiệu Lôi bảo lão tâm tình người ta vô cùng tốt Đương nhiên Hắn cũng sẽ không bày ra trưởng bối tư thái Cùng vũ khấu chờ nhân xưng huyên đệ Lôi tinh phong thoáng phiền muộn một hồi Bởi vì lôi bảo xưng vũ khấu vì là lão đệ Hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào Hắc điểu lúc này nhưng lộ đầu Nó nói Ngươi A ra gọi hắn là lão đệ Ngươi lại gọi hắn đại sư huyên các cả, cả Quan hệ của các ngươi thật là phức tạp A Điều đều thôi không rõ rát Lôi tinh phong giờ khóc sở cười Nói điều bố đức Ngươi lại bắt đầu miệng tiện Hát điều rất là quan ức Ta chỉ là ăn ngay nói thật a ngươi lại bắt nạp điểu Lôi bảo lão nhân bật cười À phong Này điều rất thông minh mà Điều bố đức nhất thời hài lòng lên Nói Vẫn là lão ra tử xem nói các cạ Ta là điểu bố đức Lão gia tử thật liền câu nói này Lôi tinh phong cái gì hỏa khí đều không có Lôi bảo lão nhân cười Hay hay Há há a phong a Người thù này con điều rất tốt Lôi tinh phong Nó chính là một người xảo huyệt Cầm rong cười Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sẽ nói điều Hắc điểu Ta là điểu bố đức Đương nhiên hiếm có yêu thích Cầm rong yêu Này điểu thực sự là không được rồi lợi hại Hác điểu đắc ý cười to cạc cạc cạc cạc Lôi tinh phong A ra Giao giao cũng bái vào bí môn Ta tìm tới nàng Lôi bảo nhất thời đại hỷ Nói Ôi chào Quá tốt Đều tiến vào bí môn Hắn mặc dù nói chính mình là cô hồn dã dược Không muốn gia nhập bí môn Nhưng tuyệt đối sẽ không phản đối với mình tôn tử tôn nữ tiến vào bí môn Hắn biết rõ bí môn mạnh mẽ Biết được chính mình tôn tử cùng tôn nữ đều bái vào bí môn Lôi bảo lão nhân triệt để yên tâm Hắn nói Hai người tắc ngươi đều là con ngoan A ra rốt cuộc có thể yên tâm Ha ha A ra cũng có thể yên lòng Theo đuổi chính mình thiên địa Lôi tinh phong A ra cũng muốn thăng cấp đến chân quân Lôi bảo lão nhân cười khổ một tiếng Nói Cái này quá khó Có điều A ra vẫn là muốn tranh lấy một hồi Coi như chết Cũng cam tâm A Lôi tinh phong A ra Thăng cấp chân quân cũng không có cái gì không được Thăng cấp vật liệu ta đã bắt đầu chuẩn bị Ăn Giao giao vị trí bí môn Là chế tác thuốc nổi danh nhất bí môn A ra muốn thăng cấp Giao giao sẽ làm đến tương quan thuốc Lôi bảo lão nhân kinh ngạc cực Hắn nói Không đúng vậy Giao giao là át lan mang đi Nàng cũng không có cái gì bí môn Lôi tinh phòng Át lan Ta cũng không biết là nên hận nàng Hay là nên cảm ơn nàng Nàng Nàng đem giao giao bán được bí môn Lôi bảo lão nhân đúng là không hề tức giận Hắn nói Vì là ấm hoàn đi nữ nhân này Cũng thật là làm được đi ra Lôi tinh phòng Đúng sao giao, giao sư môn cho ta nặng sư môn tạo áp lực Để bọn họ đình chỉ truy sát A ra Có điều À, à, vừa nãy bốn người kia Tại sao cùng các ngươi đánh tới đến Là ta nặng người sao Cầm xong Không phải Là kẻ thù của ta Vừa vặn gặp gỡ Bọn họ xem thực lực của chúng ta yếu Muốn nhân cơ hội giết chết chúng ta Cũng còn tốt lôi huyên thực lực đủ mạnh Mới coi như vẫn đỏ sức đến đến của các ngươi Lôi bảo lão nhân là cỡ hoàn chân thân, hơn nữa là đạt đến cảnh giới đỉnh cao cỡ hoàn chân nhân. Càng là hệ xét người tu luyện, thực lực đó bản thân liền vô cùng mạnh mẽ. Hệ xét là có thể vượt cấp khiêu chiến, tại mỗi cách thuộc tính bên trong. Hệ xét sức chiến đấu tuyệt đối xích hàng trước nhất. Vì lẽ đó lôi bảo lão nhân có thể đơn độc đối mặt ba cái cửa hoàn chân nhân công kích Đồng thời đánh cho sinh động Không có chút nào hạ xuống phong Chỉ là muốn chiến thắng ba người Cũng là cực kỳ khó khăn Đặc biệt là còn có thứ tư cửa hoàn chân nhân kiềm chế Mới dây dưa rất lâu Lôi tinh phong, a ra, sau đó rồi cùng ta đồng thời đi Lôi bảo lão nhân cười Không Ta có đường đi của chính mình Sau đó muốn học chăm sóc tốt chính mình Giao giao cũng phải ngươi tiếp tục chăm sóc Lôi tinh phong nhất thời âm u Hắn nói À ra Ngươi muốn lưu lại liên lạc phương thức Tìm kiếm thăng cấp vật liệu Ta cần sự giúp đỡ của ngươi Lôi bảo lão nhân cười Đó là đương nhiên Vũ Khấu cười Chúng ta người nên đủ công kích một đại bộ lạc có thể còn không được Thế nhưng công kích một cỡ trung bộ lạc Nên vấn đề không lớn Có lôi bảo lão nhân loại cao thủ này gia nhập Một đủ để đỉnh ba cách đến bốn cách cỡ hoàn cao thủ Thêm vào nguyên lai nhân mã Bọn họ đã hình thành một sức chiến đấu không sai đoàn đội An Đại Bảo cười Ta còn lo lắng không tìm được đội ngũ, ha ha, không nghĩ tới liền tìm đến. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy ba người bọn họ thực lực, lôi bảo lão nhân nhất định rất dễ dàng tìm tới đội ngũ. Thế nhưng hắn cùng cầm rong liền tương đối khó khăn, không ai đồng ý mang hai cái sức chiến đấu không mạnh người nhưng hiện tại liền không giống có lôi tinh phong tại cầm rong cùng an đại bảo là có thể đục nước béo cò Nguyên bản cầm rong còn có mời lôi bảo lão nhân tiến vào bí môn ý nghĩ Nhưng là lôi bảo tử chối lôi tinh phong sau Nàng liền rõ ràng này không thể thực hiện được Lôi bảo lão nhân liền ngay cả cháu trai ruột bí môn cũng không muốn tiến vào Càng khỏi nói chính mình bí môn Từ lôi tinh phong đám người này xem Tiểu tử bí môn nhất định rất không nổi Tối thiểu so với mình bí môn mạnh hơn nhiều Nàng cũng bởi vậy hết vi vọng Không lại mời chào lôi bảo lão nhân Lôi tinh phong cố ý lôi kéo lôi bảo lão nhân đi ra ngoài tản bộ Đây là vì là tách ra mọi người Có chút tư mật lời muốn nói Hai người dọc theo thanh thủy đảo một bên trầm rãi đi tới Lôi tinh phong nói a ra Lại đây giúp ta Ta tại bí môn cũng bắt đầu tổ chức một nhóm người Cần phải có tin được người đến giúp ta Lôi bảo lão nhân do dự một chút Hắn tử khi khôi phục tu vi sau Không tình nguyện lắm dừng lại tại một chỗ Hy vọng chung quanh đi lại Hắn nói Phòng, nhất định phải ta tới sao Khẩu khí đã có chút buông lòng Dù sao hắn thực sự là coi trọng cách này tiểu tôn tử Không đành lòng từ chối Lôi tinh phong gật đầu a ra nếu như chịu đến Vậy thì không thể tốt hơn Lôi bảo lão nhân để ta suy tính một chút đi Lôi tinh phong gật cụ Hắn sẽ không cũng không chịu bức bách lão nhân Đối với lôi bảo Hắn từ trong đáy lòng thân cẩn, hy vọng hắn được nói, thật à ra, ta chỗ này có một cách bảo bối. Người thu cẩn thận nói hắn lặng lẽ đưa cho lôi bảo một quả thánh tinh.